các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố có thể bắt đầu run rẩy, càng người mềm nhũn không có chút sức lực, dù cố gắng đến mấy cũng không thể tụ động lực nữa. Tiếp sau đó, Bốn Sưng mồm mũi phun ra đầy móng tươi, xem ra cú đấm này có vô cực, quả thật lợi hại. Có thể nói, đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên sư phụ cương nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh thành ra nung nỗi này. Hai tay ông run run và ôm lấy Tiểu Hào, vừa gọi tên cậu trong đầu đớn. "Trời ạ, Tiểu Tiểu Hào!" Tiểu Hào bị ăn một cú đánh cực mạnh, nhưng độ hấp vẫn còn khá tạnh táo, cố dùng toàn bộ khí lực toàn thân nhưng lại phát hiện ra rằng đến một ngón tay cũng không độc đẩy nổi. Vô cực với cánh tay của đắc chí và nói rằng, "Mày đã đánh gãy xương cột sống của Tiểu Hào, giờ chỉ còn đường chết." Vô phường cứu chữa Vô cực lúc này sau khi đã phục thủ Được kẻ dám chọc giận mình Tự tin, từng bước Tự bước lại gần sư đồ sư phụ cương Trong mắt hắn Sư phụ cương và tiểu hào lúc này Giống như con sư con kiến Hắn chỉ cần dùng một ngón tay Phụi một cái cũng có thể giết chết họ Tiểu hào bây giờ ngay cả cử động ngón tay Cũng không nộn Nói gì đến việc đứng dậy phản cân Thấy hắn ta lại gần Cương mặt anh liền miểu hiện sự khủng hoảng Sư phụ cương nhiên đoán được, đem đồ đệ nhẹ nhàng đặt xuống đất, anh ủi mấy câu. Rồi gượng người đứng dậy, nhặt lên đạo mộc kiếm bị rơi trên nền đất. Tiểu Hào cảm nhận được sư phụ không quá đột phá, xem ra lần này ông đang liệu mạng, lấy cái chết ra đũ đấu. Đồ ngày vượt đấng là Tiên sư, Tiên sư tử đó không còn, việc lôi nghĩ lôi, trừ ma dị đạo, mới chính là sứ mệnh của tiên sư ta tiểu hào hoàn toàn không có đoán sai. Sư phụ Cương đột đã đi vào tâm bạch, lại nhìn thấy Ái Đỗ bị trọng thương, các thêm hận. Ông lấy quyết tâm dù có chết thì cuối cùng với Vô Cực, cắt chết lưới sắt một phen. Sư phụ Cương cắn xé đầu lưới, đềm một ngụm máu dương phun lên trên kiếm gỗ. Sau đó, quát to một tiếng điều mạnh, xông về hướng Vô Cực. Đạo nhân Vô Cực kia cũng không chần chừ rơi lên nắm đấm xung linh nghìn chín. Hai thân thể sao lại hướng nhau? Sư phụ Cương là một người nhanh trí và thông minh, ông biết rõ trong tình hình này không thể nào lĩnh chứng chọi đá. Bản thân đang mang trọng thương, làm sao có thể đánh lại hắn ta? Dùng sức không khả thi, tốt duyên phải dùng trí để đấu. Ông bay người dọc linh không trung, vẫy một đường kiếm đơn, vòng qua phía sau lưng đạo nhân vô cực, vùng kiếm chém xuống ngang chỏng chém đứt bật cái đầu của hắn ta ở phía sau. Theo dòng người rơi xuống, cái miệng vết thương sinh sôi ra một lượng lớn thi huyết chồng quấn với nhau, hình thành một vật xỉ đó, thì ra từ chỗ vết thương đó lại bọc ra một cánh tay nữa. Sư phụ cương mặc dù thế suy sức yếu, nhưng lực đạo phát ra cũng là cực lớn, vật kiếm đơn kim có lực mạnh của thiên ác ôm. Thành công làm cho vô cực mỹ thương, nhưng tình hình của ông lúc này cũng không khá khẩm hơi lắm, vì vật công nên nó vô tình làm tăng tốc độ ly lan của kịch độc. Độc ngấm vào tâm mạch, hai mắt vừa đen lại liền phun ra một ngụm máu đen. Vô Cực dù đã ăn một nhát kiếm xuyên ngực, nguyên khí hao tổn không ít, nhưng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười dữ tợn vẻ mặt đầy thách thức. Ở tẩm diện vết thương của hắn xuất hiện vô số thi huyết chủng, và số thi huyết chủng kia theo thần kiếm mà bò lên. Còn không đợi sư phụ Cương kịp phản ứng, những sinh vật kinh tởm kia đã lên đến cánh tay của ông. Những thư huyết trùng giống như có mắt mũi vậy, dừng lại ngay tại hít hầu của sư phụ Cương, sau hình thành một cánh tay, sau đó đem ít hầu của ông siết chặt lại như cố siết người. Người sư phụ Cương bị vô cực siết chặt ít hầu đến mức tím tái mặt mày, không thể thở nổi. Cơ thể cũng bị nhấc lên giữa không trung, đáp vô lực phản công. Tiểu Hào thấy tình hình vô cùng nguy cấp, nằm trên mặt đất, muốn nhấc thân lên ứng cứu, nhưng có thế nào cũng không nhấc nổi. Tuy trận đồ đệ này trước giờ rất hay cái lở sư phụ, nhưng tình nghĩa thì vô cùng sâu đậm. Tận mắt nhìn thấy người mình trân quý sắp bị hại chết, giãy tay của kẻ xấu, nhưng bản thân lại bất lực, không thể làm gì được. Tim cảm như bị xé thành nhiều mảnh, vô cùng đau đớn. Nước mắt ngắn dài, chỉ có thể cao giọng mắng mỏ với hy vọng hắn ta sẽ đổi mục tiêu sang mình nhưng có vẻ như nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của tiểu hào càng làm cho tên vô cực kia thích nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net